Thương Lam Đỉnh, Lưu Ly Phỉ Nguyệt. Quận 2, chương 33, hỏa diễm trong mắt. Chúc mừng chủ nhân đột phá trúc cơ tầng 3 cà rốt cao hứng phấn chấn bay qua vòng vo vài vòng quanh Phong Luyến Vãn. Nghe được thanh âm cà rốt gần ngay bên cạnh. Phong Luyến Vãn giống như nhìn thấy bảo bối một phen bắt nó ôm vào trong ngực cỏ cỏ vài cái. Kích động cười to vài tiếng rồi luyến tiếc buông tay nói. Bổn cô nương nhân phẩm mục phát nữa rồi, trong lòng vui sướng cực độ. Đột phá trúc cơ tầng 3 là chuyện nhỏ. Mấu chốt là trong hồ nước này có bảo bối a. Phỏng chừng luyện đan sư toàn bộ Lam Uyên đại lục nhìn thấy nó đều sẽ điên cuồng. Càng làm cho người ta không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to là hiện tại chủ nhân của bảo bối này chính là nàng Phong Luyến Vãn a. Ha, ha, ha, ha. Tùy ý rơ rơ lên tay áo thu hồi linh khí quanh thân Hết thảy chân bảo suốt thế gì động đều dần dần biến mất Vừa mới đột phá trúc cơ tầng ba thân thể nhẹ nhàng như một cọng lông tơ Phong luyến vẫn lăng ba vi bộ đi trên mặt nước hướng về phía bờ Đối với bách lý không thành đang trợn mắt há mồm vương hai ngón tay Thuận tiện lăng cho hắn một ánh mắt bớn cợt Nhìn mố thiên tài lôi linh căn bộ giảng chịu đả kích nặng nề Phong luyến vẫn trong lòng thầm kêu thích một tiếng Nàng thích nhất tàn phá tâm linh còn non nước của thiên tài này đó a Tiểu vãn sư mùi tư chất kém còi Cho đến hôm nay mới đột bê hừ A T Sơn U Cơ tầng ba Không biết bách lý sư huyên nay tu vi như thế nào phong luyến vẫn không lương tâm còn ngại tàn phá không đủ. Che miệng cười cười nói ra lời nói đà kích chết người không đền mạng. Còn đặc biệt thập phần nghe lời xưng hô hắn là bách lý sư huyên. Nghe vào trong tai thực sự là mười phần ý tứ châm trọng Bất quá nói ra một câu nửa cổ văn nửa bạch thoại văn này thật sự là rất không được tự nhiên. Phong luyến vãn may mắn chính mình ở tại thế giới chuyên nói bạch thoại văn kia sinh sống 15 năm Cảm tạ hồ thích tiên sinh Bách lý không thành lúc này cũng không biết nên phản ứng thế nào Chỉ đành bày ra bộ dáng khoanh tay như bình thường nói Ngươi là thiên tài trong thiên tài Sư huyên làm sao so với được với ngươi a? Hắn khó được khiêm tốn một hồi nhưng ánh mắt lại đại bộ phần tập trung nhìn đôi mắt có chút không giống với bình thường của nàng. Ngọn lửa màu đỏ sẫm rực rỉ yêu giá cháy bập bùng trong mắt nàng. Phong Luyến vẫn chú ý tới tầm mắt hắn. Trên mặt như trước lộ vẻ trêu chọc tươi cười. Nhưng trong lòng âm thầm cả kinh. Vội vàng làm bộ như lơ đãng chớp chớp nhãn tình. Đem hỏa diễm đỏ sẫm kia che giấu xuống. Biết hành động của nàng chính là không muốn lộ ra chuyện liên quan đến ngọn lửa này với hắn Hắn cũng sẽ không tự tìm mất mặt đi hỏi Tỏ vẻ không có việc gì rời tầm mắt Đổi đề tài nói ngươi làm sao lại từ trên đó rơi xuống Nhắc tới chuyện này phong luyến vãn liền tức giận Bất quá nàng sẽ không tự hủy hình tượng ăn ngay nói thật là bị một con rắn nhỏ không có năng lực công kích gì bước rơi xuống vách núi đen. Khoát tay hỏi ngược lại. Ngươi có biết táng hồn đảo không? Táng hồn đảo bách lý không thành nâng cầm nghĩ nghĩ Kinh ngạc nói là vài tên đệ tử của táng hồn đảo được phái đến huyền Tịch Tông mấy ngày gần đây sao? Chẳng lẽ ngươi bị bọn họ đánh rơi xuống vách núi đen nàng thật là chuyện gì cũng có thể gây ra à Táng hồn đảo cái loại quái vật lớn này hắn cũng không dám rảnh dối không có việc gì đi nếm mùi thất bại Một tạp dịch như nàng thế nhưng dám đắc tội đến mức khiến người ta muốn ra tay hạ sát Đương nhiên hắn vô luận thế nào cũng không thể tưởng được người cuối cùng chết không toàn thay lại là đệ tử táng hồn đảo Trong lòng hiểu được là tốt rồi Ngươi không cần nói ra phong luyến vãn nghiến răng Hướng về phía bầu trời liếc mắt Coi như là cam chịu Tuy rằng không phải bị đệ tử táng hồn đảo đánh rớt xuống Nhưng cũng bị một tiểu độc xà chết tiệt của táng hồn đảo bước xuống Thật sự là nhân sinh nhất đại bại bút Giọng nói của nàng mang theo vài phần khó chịu tiếp tục hỏi để tử táng hồn đảo đến huyện tịch tung làm cái gì Bách Lý không thành trả lời hình như là muốn tìm người nào hoặc là cái gì đó ta cũng không rõ lắm ngươi vì sao lại chú ý tán hồn đảo